phố vắng mình mông cởi lòng bao nỗi nhớ trời làm cho ướt áo em thơ mưa rơi tự bao giờ tình yêu đó tình thường hay ngõ trường tan về Trung phố những lúc trời chiều độ mưa. mưa mưa rơi qua phố buồn cạnh lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn vương. ngày xưa đường mưa ướt êê à cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ người xa ngang một người sáng cuộc đời một người đêm tay gối chia ly có gì vui trời mưa nghe ra bu tim dù anh vào kỷ niệm thao tận tròn cả một đêm chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa gặp lâu thành thấm tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó tình thời xa ấy, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Mưa mưa rơi qua phố buồn, trạnh lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ét chê cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sang ngang cuộc đời. một người đêm tay gối chia ly có gì vui trời mưa nghe ra vô tim xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm chờ em đêm vắng với cô đơn Vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tính nhỏ nôi nắng cả một nơi mỗi tình thời xa giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào Đời xa anh, giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngu.